Chương 13, mạch khê, đừng sợ Sáng sớm hôm sau, Lưu chuẩn quầy tới tìm ta Cầm mấy vò rượu trống không đến trước mặt ta Dán vẽ khóc không ra nước mắt Ta thở dài ra vẻ không biết phải làm sao nói Rượu đế quá nặng ít người thích Chúng ta đổi qua bán rượu triệu hưng Lưu trưởng quầy thấy một chủ nhà như ta Lại không để ý tới chuyện này Cũng không thể nói gì hơn Ta vẫn còn giận, chưa muốn về nhà Ở lại tủ quán chơi một ngày Cũng không thấy ai tới tìm ta Lòng ta càng giận hơn, tính tình kiên cường của tảng đá lại nổi lên Đêm đó ta lại ngủ ở tử quán Ngày thứ ba, sắc mặt ta đen ngòm Như mặt âm trầm đứng trước cửa quán tới giữa trưa Khiến không ai dám đi vào uống rượu Lưu chuẩn quầy khuyên can mãi Nửa kéo, nửa tấm, lôi ta vào bên trong Ta ngồi trong, lầm lì uống rượu Trong lòng vừa tức vừa giận, vừa khổ sở Uống được một ít rượu lại bắt đầu nghỉ Có vậy, Mạch Kê đã xảy ra chuyện gì hay không? Rồi lại bắt đầu lo lắng Trái tim ta cứ treo lơ lửng Ta không còn cách nào để nó bình tĩnh lại Đành phải đứng lên chuẩn bị đi về Bỗng nhìn có một bóng người nhỏ nhỏ nhà mạnh vào lòng ta Ôm chặt lấy thắt lưng ta Ta cúi đầu Đây không phải Mạch Kê sao? hắn ôm ta Mạch ấp xếp vào bụng ta Hơi thở hỗn loạn Một lúc lâu sau vẫn không thấy bên ổn trở lại Mạch Kê hắn không để ý lấy ta Chỉ có thể gọi thêm vài tiếng Hánh mới gạch gật, gật đầu Thấy hắn nghe được hỏi tiếp Làm sao vậy Lúc này hắn mới ngẩn đầu lên Ánh mắt đỏ bừng Hánh vạch tay ta vạch vạch nói cho ta biết Hánh nghĩ là ta đi rồi Không cần Hánh nữa Ta nhướng mày không nhịn được lên án Rõ ràng là ngươi không cần ta Bị ta nói như vậy hốc mắt Hánh lại đỏ lên Giống như muốn khóc Cuốn quyết vào chân múa tay với ta Đại ý là hôm qua bạch cửu đưa hắn ra ngoài ô luyện võ. Cả ngày hắn không về nhà, sáng nay mới trở về, phát hiện ra tôi không có ở nhà, bội vàng chạy tới đây kiếm. Lại bảo ta đừng trách hắn, đừng tức giận, nghĩ một lát rồi phải viết vào bàn tay ta. Tam xin không thích sư phụ, mạch khê không học nữa. Nhìn hắn như vậy, dù con dạnh của ta có lớn tới đâu, cũng tan thành mây khói. Chỉ có thể thở dài, ngồi xuống, vuốt vuốt tóc hắn, nói... Vì sao lại thích bạch cũ Hắn đẹp hơn tam sinh sao Hắn lắc đầu Ta vui mừng nhện miệng cười Vậy chúng ta tìm một sư phụ khác có được không Hắn im lặng một lát Rồi viết xuống lòng bàn tay ta Mạch khê muốn học võ Ta kinh ngạc như mày Không ngờ Mạch khê lại nhỉ như vậy Đang muốn hỏi hắn vì sao Chợt nghe thấy một giọng nam thô lỗ hồn ào trước cửa quán Không có rượu đế Người mở quán bánh rượu lại nói hôm nay không có rượu Hôm nay lão tử ta muốn uống Lưu chuẩn quầy liên tục nói xin lỗi Ta những mày nói với Mạch Khe Người cứ đứng đây Chờ ta xử lý xong chúng ta sẽ về nhà Mạch Khe lo lắng muốn giữ chặt ta Ta vỗ vỗ đầu hánh như muốn tránh an Đi ra ngoài Nhìn thấy người tới là ai Ta nhớ mày Cả quan tâm thiếu Thiếu chuyện lộng hành ở Kinh Thành Hôm nay lại quấy phá quán nhỏ này Quả là một chuyện kỳ lạ Cha quan tâm thiếu là quan nhất phẩm Trong triều Tỷ tỷ lại là hoàng phi, nhà hắn đang được hoàng đế ân sủng. Ngày thường ai nhìn thấy bọn họ thì phải nhún nhường ba phần. Tính chất thối tha của quan tam thiếu này lan xa khắp nơi, không làm chuyện đứng đắn, chỉ thích tới những thanh lâu, yêu mỹ nhân, yêu vàng bạc, thích uống rượu, là một kẻ anh chơi, anh chơi trác táng. Một con người trong truyền thuyết như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở quán nhão của ta, đúng là khiến ta kinh ngạc. Lưu trưởng quầy vẫn đang xin lỗi hắn, ta đỡ Lưu trưởng quầy nói với quan tam thiếu hôm nay bổn quán không có rượu đế công tử muốn uống xin mời tới chỗ trẻ ngoài đường cái có vài tủ lâu lớn ở đó quan tam thiếu nhìn thế ta hít mắt lại nhìn ta một lượt nhìn ánh mắt đó ta chỉ muốn móc mắt hắn xuống hắn soa cầm cười nói vừa ở ngoài đường nghe nói lão bản đương của tử quán này là một quả phụ có một đứa con trai nhưng vẫn còn khá trẻ vô cùng xinh đẹp bản thiếu gia ta còn không tin Hóa ra lời đồn không sai Đúng là một nhân nhi tuyệt vời Ta thản nhiên nói Xem ra đúng như phân nửa Hắn thấy ta không buồn bực Không giận dỗi Đờ người không biết nên nói như thế nào Chờ đến lúc tỉnh táo lại Nụ cười trên mặt hắn càng thêm dâm tà Vừa đi về phía ta vừa vươn tay muốn bắt lấy ta ha, ha Bọn họ còn quên không nói Tiểu nương tử này vẫn là một tiểu đảng phụ Cô đơn hiêu quạnh Hôm nay để ra đến yêu thương nàng được không Ta thấy hắn ngày càng sớm lại gần Trong lòng đang cân nhắc xem nên cách đuổi hắn trước hay là móc mắt hắn trước Hoặc là trực tiếp thiến hắn đi Bất tiểu đệ đệ của hắn lên cổng thành Góp chút sức nhỏ cống hiến cho nữ nhân thiên hạ Lại vừa có tác dụng giết gà dọa khỉ Đột nhiên một cái bóng người nho nhỏ mạnh mẽ phóng bọt lại hung hăng đẩy hắn ngã xuống đất Ta còn đang ngây cả người thì một vò rượu lại nện đúng người quan tâm thiếu Người hắn nồng nặc mùi rượu thiểu hưng bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh dường như mạch khe còn chưa hết giận đi ra sau quầy cầm một tờ giấy với chữ cút thật to ném xuống người hắn ngoài lệnh hắn nổi giận đùng đùng với ta dưới phủ ta chưa từng thấy hắn bừng bừng lửa giận như vậy có thể hắn cũng từng nổi giận như vậy nhưng lúc đó hắn đã trưởng thành tâm trí chiến chắn biết phải nhẫn nại mà bây giờ hắn chỉ là một đứa bé khi giận sẽ trực tiếp bộc phát ra ngoài ta nhìn thấy những người xung quanh xem nóng nhiệt nhanh chóng tản đi, lưu trữ quầy hoảng hốt, sắc mặt bọn thiếu nhĩ trong quán cũng tái nhợt. ta nghĩ mọi người đều biết thủ đoạn trả thù của bá vương này, họ sợ nhưng ta thì không. ta vừa định nói mặt khe mấy câu thì hắn lại kéo người ta xuống, ôm lấy ta, vỗ nhẹ lên lưng ta, giống như đang an ủi ta, muốn nói rằng ta đừng sợ, dường như muốn nói không sao tam sinh, không sao. Mạch Khe sẽ bảo vệ ngươi Ta dở khóc dở cười Nhưng lại rất cảm động Đang ôm thân hình bé nhỏ Vì quá xúc động mà run rẩy. Bỗng nhiên ta nhìn thấy quan tâm thiếu đứng dậy Trong tay cầm một mảnh vỏ rượu vỡ tung muốn đâm vào đầu Mạch Khe Trong đầu ta trống rỗng Thầm nghĩ Dù thế nào đi nữa Không ai được phép làm hại Mạch Khe của ta Đình ánh đầu hánh vào trong lòng Còn bản thân thì ngẩng đầu lên Chỉ cảm thấy một cơn đau nhói lan ra từ trên đỉnh đầu dù ta là tinh linh hóa thân từ tảng đá cũng bị lực đam mạnh mẽ ấy khiến cho mọi vật trước mắt tối sầm cảm giác như trời long đất lở mạch Khe ngay người vươn tay cẩn thận chạm vào dòng máu đang chậm rãi chảy từ trên trán ta xuống ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi ta nói mạch kê đừng sợ sắc mặt hắn trắng bệch Quan tâm thiếu đứng bên cạnh gào lên bị đau đầu Nói muốn giết ta và mạch khê Cách đầu chúng ta để bồi thường cho hắn Nữ giận trong lòng ta bùng cháy tràn ngập sát ý Ngàn năm trôi qua Ta chưa bị đối xử như vậy Quan tâm thiếu chính là người đầu tiên Lúc này ta thầm nghĩ rằng Cách tiểu đề đệ của hắn xuống Xào thành món ăn Bắt hắn ăn hết Xem tự hắn có mọc ra được một cái khác hay không Bồi thường bồi thường Diêm vương không cho phép ta ở nhân giới giết người Nhưng muốn người ta sống không bằng chết thì có rất nhiều cách Cơn dận trong mắt ta ngừng kết lại Âm khí trên đầu ngón tay di chuyển Nếu hắn bước thêm một bước về phía trước Ta có thể cách bỏ mạnh canh của hắn Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Một bóng người lao vào túm lái cánh tay quan tâm thiếu Đẩy hắn lao đảo Chợt vật ngã xuống đất Người kia giống như chưa hết giận Xông lên hung hăng đạp hắn mắng đánh ngày banh mạch Giảm lộng hành ngang ngược Ta nghe giọng nói rất quen Lo máu trên mạch, nhìn thấy rõ ràng người đó Bạch cũ, ta bửu môi, quay đầu nhìn mạch khê Thấy hắn đang vui mừng hớn hở, ta càng ghen tuông nhiều hơn Giả vờ yêu ớt dựa vào người mạch khê Yêu ớt nói, mạch khê, tam sinh đau quá Mạch khê hoảng hốt, ôm chặt lấy ta, hốc mắt ngập nước nhưng không dám khóc Ta dựa vào người mạch khê, khiêu khích nhìn bạch cũ. Mà lúc này hắn làm gì còn tâm trạng mà kèn cửa hơn thua với ta Quan tâm thiếu đúng là một phế vật vô dụng Bị bạch cửu đá một cái đã ngã lăn ra bất tỉnh Xích mít với Đá vương là một chuyện Tiểu hài tử ra tay với hắn lại là một chuyện khác Đánh nhau với hắn là một chuyện Nhưng đánh hắn ngất xỉu lại là một chuyện khác Ánh mắt sắc bén của bạch cửu củ lướt qua một lượt Nói với lưu trưởng quầy Hôm nay đừng buôn bán nữa Lại tiến tới hỏi ta Vẫn đi được chứ Ta thậm nghĩ, hôm nay quan tâm thiếu bị đánh như vậy Chắc chắn cha hắn sẽ không để yên Đắc tội với quan lớn trong triều Đối với kiếp này của Mạch Kê mà nói Không phải là chuyện tốt Bây giờ chỉ còn cách nhanh chóng chạy trốn Trước khi quan binh tìm được chúng ta Phải rời khỏi kinh thành, thay đổi thân phận Ta không giả vờ yếu ớt nữa lo vết máu trên đầu Chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao Mạch cửu nhíu mày, không nói gì Về tới nhà ta định nhanh chóng thu dọn đồ đạc Nhưng Mạch Khe lại kiên quyết muốn ta băng bó vết thương Xong chết không chịu rời đi Ta chưa từng sử dụng pháp thuật trước mặt Mạch Khe Nên lúc này cũng không dám lộ ra Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ Mạch Khe run rẩy Đưa tay chậm rãi rửa vết thương Rồi băng bó cho ta Ta nghĩ dù quan tâm thiếu lợi hại như thế nào Thì cũng chỉ là con cái quan lại Còn mình giỏi lắm thì ngày mai cũng mới tìm đến đây được họ bao vây ngoài xanh Không dám tiến vào Ta có thể nghe thấy tiếng bức tranh nặng nề của họ Trong lòng cũng biết đây không phải là quanh vinh bài trận bình thường Vì muốn bắt một nữ tử và một tiểu hai tử đánh quanh tâm thiếu Nên bài trận cũng lớn hơn một chút Ta quay đầu nhìn về phía bạch cửu, Hánh quay lưng về phía ta Thành hình tiêu điều Đột nhiên một tiếng thét từ bên ngoài vọng vào Thành tướng bạch tề Đừng chống cự vô ích Nghe vậy ta không hề có cảm giác kinh ngạc Lúc cứu hắn cũng biết người này không đơn giản Nhưng ta không ngờ thân thế hắn lại phức tạp như vậy bạch Tề là đại tướng quan phản quốc Nghe đồn hắn bất mãn với việc hoàng đế đường triều trọng dụng tham quan Thi hành chính sách chuyên quyền tàn bạo Trong cuộc chiến tranh với Man Lại bất ngờ quay lại tấn công triều đình ý muốn xóa bỏ chính sách chuyên quyền Muốn tự mình trở thành hoàng đế Chúng ta chưa chấp một nhân vật nguy hiểm như vậy Thảo nào nhiều ngày nay kinh thành đều ở trong trạng thái giới nghiêm. Quan Bình tìm tới đây nhanh như vậy cũng không có gì lạ lạ. Mạch Kê giữ chặt tay áo ta, bàn tay run rẩy. Ta xoa đầu nói. Mạch Kê đừng sợ, có Tam Sinh đây rồi. Hắn lại lắc lắc đầu, viết xuống lòng bàn tay ta. Mạch Kê bảo vệ Tam Sinh, đôi mắt sáng rực trong đêm đen. Ta nghĩ không nói tới tư tưởng cổ hủ của bạch cũ. Thật ra khi hắn làm sư phụ đã hoàn thành hết phận sự. Tất cả mọi thứ mà Mạch Khe học được trong một tháng, e rằng có ở trường 3 năm cũng không học được. Nếu Mạch Khe tiếp tục đi theo Bạch cử, Mạch Khe lại chăm chỉ hiếu học. Một ngày nào đó, tiền đồ của Hánh chắc chắn sẽ rộng mở, không thể lường trước được. Y muốn cứu Bạch cửu vụt lóe lên trong đầu ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu ta thi triển phép thuật trước mặt Mạch Khe, Hánh sẽ nghĩ thế nào về ta? Bạch cửu sẽ nghĩ thế nào về ta? ta còn chưa kịp nghĩ xong, bạch cửu đã sải bước đi ra ngoài, kéo cổng viện. bên ngoài là đám binh lính trang bị áo giáp và vũ khí đầy đủ. lưỡi dao sáng loáng trong ánh lửa, chói lọi đâm vào mắt ta. ngoài ánh lửa dập vào, còn có một luồng khí lẫm liệt khiến ta cảm thấy không thoải mái. xuyên qua cánh cửa, ta nhìn về phía xa. quân lính bao phủ tầng tầng lót đất quanh một cổ kiệu màu vàng. ta bất ngờ nhíu mày. Không ngờ bảo quân trong truyền thuyết lại coi trọng bạch tề như vậy Ngay cả lúc bác phạm nhân cũng tự mình đến Ta âm thầm thở dài Lần này dù ta có muốn giúp E rằng cũng không giúp được Linh vạch minh giới luôn e ngại long khí bẩm sinh của trên người hoàng đế Tuy là một hoàng đế ngu ngốc Nhưng long khí trên người vẫn đủ ép tiểu tinh vạch ở minh giới không thể ngẩn đầu Mặc dù ta chưa đến nổi không thể ngẩn đầu lên Nhưng năng lực trên người cũng bị ép tới 10 phần mất bảy phản tướng bạch tề Người phản bội thánh thượng Đầu hàng địch quốc Tàn sát danh chúng thiên triều ta Nay còn dám gã cả, cả gan ám sát hoàng thượng Phạm phải tội lớn tay trời thấy dám hắn giọng của trách hành vi phạm tội của hắn Bạch Tề lại lạnh lùng quát lại Lắm lời Muốn bắt ta thì tới bắt Mạch Khe nghe vậy Run rẩy, Muốn đi ra ngoài Ta lặng lẽ ngăn hắn lại lắp đầu Từ trước tới giờ Tam sinh là linh vật ích kỷ quãng cách giữa bằng hữu nhanh sơ phân chia rõ ràng. chút giao tình nhỏ nhòi với bạch cửu không đáng để ta đồng ý cho mạch kê tự mình đi cứu hắn. kiếp này nếu mạch kê đắc tội với hoàng đế chắc chắn sẽ không có lợi. thái giám hừ lạnh. bay đâu? còn không mau sông lên bắt tặc nhanh đám bên lính lập tức xông lên phía trước. vẻ mặt bạch cửu lạnh lẽo. kìm một tiếng, để gãy cánh tay kẻ xông tới đầu tiên, đoạt trường mâu của hắn. Xoay qua đâm xuyên kẻ tiếp theo Cười nói Muốn bắt ta E rằng các người chưa đủ bản lĩnh Ta nghĩ Lời đồn đã tính quanh dũng mạnh thiện chiến Võ công cái thế Có lẽ cũng không phải là giả Thầy dám biến sắc Nhìn về phía cổ kiệu Chỉ nghe thấy phương xa truyền tới hai tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ Ta nhíu mày Cảm giác sát khí trong viện tăng mạnh Như mắt nhìn lại Không biết từ khi nào bên ngoài trường viện đã có một đám cung thủ đã sẵn sàng lên dây Nếu là lúc bình thường, bọn họ chưa kịp trèo lên tường ta đã có thể dễ dàng ném đi Nhưng hôm nay, có hoàng đế xuất hiện, ngăn cảnh mọi giác quan của ta Ta kéo mạch khê vào trong lòng nhìn bao quát Âm khí trong tay rặng lẽ ngưng tụ bạch cửu nhìn lướt qua đám binh lính vây quanh tiểu viện Cao giọng nói với cổ kiểu ở phía xa Chuyện giữa ta và ngươi không liên quan tới bọn họ Thả bọn họ đi đi Thầy dám ghé lũ tay sát bên cổ kiệu Lặng lặng trong chốc lát Phát tay lên Cung thủ bốn phía lập tức thu tên Bạch cử quăng trường màu cầm trong tay ra Một tên lính cầm xích trên người đi đến trói hánh lại Ta nhìn theo bóng dáng hánh Ta chỉ có thể thở dài Bạch cử ơi là Bạch cử Uổng cho ngươi là một đại tướng quanh Lòng người hiểm ác Sao ngươi lại dễ dàng tin người như vậy cho dù người đó có là hoàng đế đi nữa, không đợi bạch cửu đi ra xa, thái giám cao giọng hét lên: giết! bị năm sáu tên lính áp giải, bạch cửu hoảng hốt quay đầu gầm lên tạo quân hắn còn chưa dứt lời, đám cung thủ đã đồng loạt bắn tên, vô số mũi tên xuyên qua không khí đâm tới, tạo ôn mạch kê đứng giữa sân, xung quanh không có nơi nào có thể trốn, chết ư? không ngờ vẫn phải thể hiện linh lực bản thân, ta cười. Còn có sự lựa chọn khác sao mạch kệ ở đây hắn còn chưa trải qua lịch kiếp Ta không thể để hắn đi gặp bất cứ nguy hiểm nào Âm khí sớm ngưng lại trong bàn tay Tụ về phía đan điền Ta nhắm mắt ngưng thần Một tiếng quát khẽ ngắn mũi Âm khí trong người tràn ra Khiến toàn bộ mũi tên sắc bén đều bị hết ngược trở lại Xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng Số tên bánh ngược trở lại Làm bị thương không biết bao nhiêu binh lính Bọn họ đều ngã xuống Dù không bị thương Nhưng đều sợ hãi ngãnh người Ngay dại nhìn ta Hiện trường vô cùng tĩnh mịch. Toàn bộ Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người ta Ta có chút xấu hổ Thở dài nói Dung mạo khuynh thành Đúng là lỗi của ta Yêu nữ Không biết là ai bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng Đám binh lính lại ồn nào bành tánh Ta cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Mạch Khe Nhìn gương mặt tái nhợt nhỏ nhánh của hắn Yêu ớt cười Giống như ngày thường gọi hắn về nhà ăn cơm vậy Mạch Khe đừng sợ Có tam sinh đây rồi Hắn ngơ ngát nhìn ta Trái tim ta đau xót Nghĩ đến hai kiếp trước kết thúc ảm đạm Không nhìn được nói Đừng nghe họ nói vậy Tam sinh không phải là yêu quái Mà hiện tại làm sao có thời giờ cho ta kéo dài Ta dồn số linh lực ít ỏi xung quanh đan điện Tùng người nhảy tới bên Bạch Cửu nhanh lúc mọi người chưa kịp phản ứng Một trưởng đánh ngắt đám binh lính vây quanh Bạch Cửu Nhất cánh tay hắn Phi thanh trở lại bên Mạch Kê Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ Đầu ngón tay tay di chuyển sức sách lặng lẽ vỡ nát Ta đẩy Bạch Cửu Giảm Mạch Kê đi đi Ta sẽ giữ trên bọn chúng Ta nghĩ Dù Bạch Cửu có lợi hại đến đâu Cũng chỉ là người thường Nơi này đồng binh lính như vậy Lại còn có cả cung thủ Muốn hành ở lại đoạn hậu Thứ nhất cũng không an toàn Thứ hai cũng không phải là việc tốt Ta vẫn luôn tự tin vào chính năng lực của mình Mặc dù chỉ còn lại một hai tầng linh lực Nhưng ta vẫn tràn đầy tự tin Dù sao ở đây cũng đều là phàm nhân Cùng lắm cũng chỉ khiến ta tổn thương ngoài da Nghĩ như vậy ta lại thúc giục bạch cửu và Mạch Kê rời đi Có bọn họ bên cạnh ta không thể thi triển được pháp thuật Bạch Cửu cũng đã thấy uy lực của ta Không hỏi lại, nói nhanh, bảo trọng Nói rồi ông ôm thách lưng Mạch Kê trốn chạy Mạch Kê giải dụa trong lòng hắn, Một tay giữ chặt tay áo ta Dù nói gì cũng không buông Có ý muốn cùng chết chung với ta Ta đang đau đầu thì đám binh lính kia cũng tỉnh táo lại thấy dám kêu lớn Bách yêu nữ nghịch tặc Ai bắt được sẽ có thưởng Đám binh lính sợ hãi linh lực của ta Số đẩy nhau nửa ngày vẫn không có ai dám xông lên nhân cơ hội ấy, ta vuốt tóc Mạch Kê, nói Mạch Kê đừng sợ, tâm sinh rất lợi hại Tạm thời các người cứ đi trước, ta sẽ lập tức đuổi theo Hánh vẫn kiên quyết không buông tay Ánh mắt tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi Nhìn thấy đám lính rụt trịch sông lên Ta cuốn quyết không còn cách nào khác Ta nhảnh tắt từng ngón tay hánh ra khỏi tay áo ta Hóc bánh hánh ngập nước, không tin ta lại làm như vậy Ta không đành lòng nhìn hắn Bảo tay hắn ra Quay lưng đi về phía trước hai bước Lại lùng nói Đi Mạch Kê không thể nói chuyện Rốt cuộc hắn đi như thế nào ta cũng không biết Nhưng trên mu bàn tay ta Vẫn còn sót lại giọt nước mắt của hắn Nóng bỏng đến cháy người Không sao Ta nghĩ đây cũng là, đây cũng không phải là sinh ly tử biệt Ta và Mạch Kê chắc chắn sẽ sớm gặp lại Bọn lính thấy Bạch Cửu chạy trốn Có chút hoảng hốt Mấy tên tao gàn xông lên Ý muốn vượt qua ta đuổi theo bạch cũ Ta cười cười nói Dừng bước Đây là lời nhẹ nhàng khuyên bảo Lúc nói Đầu ngón tay ta đồng thời ngưng tụ âm khí Cánh tay vung lên Một luồng âm khí dài và nhỏ xoẹt qua tiểu viện tách tiểu viện thành hai nửa Bên kia là bọn lính Bên này là ta Ta cười Trong giọng nói có chứa đường âm khí Của vong xuyên ngàn năm ngưng tụ thành sát khí Vượt qua danh giới này Ta sẽ kết đích. Hãy đệ đệ của các ngươi Để